nhận nhau là hạnh phúc. Mỗi một con người hiện hữu trên cõi đời này ai cũng có cơ hội chung sống với những người thân yêu của mình hoặc tiếp xúc và làm việc chung trong một cơ quan nào đó. Ta không thể sống tách rời mọi người xung quanh mà tồn tại được cho dù ta có đầy đủ tiện nghi vật chất đến mấy chăng nữa, nhưng nếu thiếu vắng những người thân quen, đời sống sẽ trở nên trơ trọi, khô khan và vô vị. Khát vọng lớn nhất của con người là có được niềm an vui và hạnh phúc. Nhưng để đáp ứng nhu cầu đó, thì khi chung sống với nhau, đòi hỏi chúng ta phải hiểu được tính tình cũng như chấp nhận những yếu kém, vụn vẻ của nhau mới có thể đem lại niềm hạnh phúc cho cả hai phía. Tuy nhiên, chấp nhận và sống hòa hợp bên nhau là cả một vấn đề rất lớn mà mỗi người cần phải chiêm nghiệm và thường trực nhìn lại chính mình để thấy ra được sự thật ấy. Trong tâm thức của mỗi người có hai đức tính căn bản, đó là thiện và bất thiện. Sở dĩ tính tình không được lương thiện là do tâm ý mê mờ và lãng quên thực tại, Vì không rõ biết mình đang làm gì, nên nói năng và hành động dễ dàng phạm phải sai lầm, tạo ra phiền não khổ đau cho bản thân mình và gây tổn thương đến cho mọi người xung quanh. Mặt khác, khi tâm ý bất tại, thì việc hành xử với nhau sẽ thiếu vắng phong thái nhẹ nhàng, thân thương và hòa nhã. Từ đó làm mất đi sự truyền thông giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ đối với chồng, anh chị đối với người em, vân vân Do đó, nếu tâm thức chưa được thắp sáng và ta không thấy rõ mọi hoạt dụng của thân tâm mình như thế nào thì bản tính lương thiện, hiền hòa và dễ mến trong ta không có cơ hội để biểu hiện. Và dĩ nhiên, đời sống sẽ trở nên lẻ loi buồn tẻ vì ít ai dám đến gần để trao đổi tâm tình. Ngược lại, nếu biết vận dụng cái tâm chân thật, lương thiện để đối xử với nhau Ta sẽ được nhiều người thương mến và quý trọng. Từ đó tạo niềm tin vững chắc cho mọi người tìm đến nương tựa, học hỏi, cũng như chia sẻ với nhau những kinh nghiệm thăng trầm trong cuộc sống. Đức tính hiền thiện là cái đẹp đẻ trong sáng và dễ thương nhất, vốn sẵn có nơi mỗi người. Ta chỉ cần lặng lẽ quan sát rõ ràng từng hoạt động của thân tâm mình, thì phẩm chất thanh lương và tinh túy kia sẽ hiện hữu. Tâm lương thiện không chỉ là việc bố thí, giúp đỡ cho một ai đó qua cơn đói nghèo, túng thiếu, mà mỗi hành động, lời nói và suy nghĩ phải luôn luôn có sự định tĩnh và sáng suốt. Bởi vì nếu tâm ý ta chưa thực sự yên tĩnh và không thấy rõ được sự vận hành tương giao từ bản thân mình và cuộc đời này, thì mọi hành vi trong đời sống đều có thể bị lệ thuộc vào cái tôi. Và chỉ để phục vụ cho nó mà ta cứ ngỡ rằng đó là hành động của điều thiện. Đơn cử, khi ta giúp đỡ một người nào đó có công ăn việc làm ổn định, nhưng họ không biết tri ân, ngợi khen, mà còn biểu hiện thái độ xem thường và cao ngạo, thì lập tức cái tôi kia sẽ phát khởi sự giận hờn, ghét bỏ hoặc trừng phạt đối tượng. Ngược lại, người phát huy được đức tính hiền thiện trong sáng thực sự, Thì đời sống sẽ trở nên nhẹ nhàng, an vui, phước báo ngày càng tăng trưởng và thọ mạng lâu dài. Mặt khác, người ấy có khả năng đóng góp những kinh nghiệm quý giá, làm lợi ích cho cuộc đời và đồng thời họ biết cách để sống tốt với những người chung quanh mà không gây ảnh hưởng gì xấu đến bất cứ một ai. Còn đối với người tính tình nặng nề chấp thủ vì tưởng rằng nhận thức của mình đúng đắn rồi nên không chịu mở lòng để tiếp xúc, học hỏi những cái hay, cái đẹp cũng như sự trải nghiệm của người khác thì khi tiếp xử với nhau trở nên khắc khe, cục bộ và hạn hẹp. Chúng ta thừa biết rằng là một con người phàm phu thì ai cũng có những lầm lỡ, vụng về và yếu kém. Trong tâm thức người anh, người chị của mình luôn luôn có những đức tính dễ thương biết chăm chỉ học hành siêng năng làm việc ân cần chăm sóc khi người thân bị bệnh hoạn tính tình hiền hòa dễ chịu và sẵn sàng tha thứ cho một ai đó phạm phải lỗi lầm Tuy nhiên người ấy vẫn còn nhiều thói hư tật xấu khác chưa được chuyển hóa như là đố kỵ dễ nổi giận, tự ti mặc cảm thiếu sự định tĩnh, suy nghĩ bồng bột vân. Từ những tiêu cực đó nên dẫn đến việc xung đột, bất hòa và cuối cùng đành phải chia lìa tình nghĩa anh em, vợ chồng và bè bạn. Vậy thì người kia có những yếu kém và vụn vệ như thế, còn đối với bản thân mình chẳng lẽ không có phần tiêu cực đó hay sao? Nếu như ta không biết chấp nhận và tha thứ lầm lỡ cho người khác, làm sao người kia có thể chấp nhận phần yếu kém và thô thiện ở nơi mình? Trong quan hệ giao tiếp với bạn bè hoặc người thân trong gia đình, có nhiều khi ta cũng giận hờn bực bội và nói ra những lời nặng nề, chua chát cơ mà. Không những chỉ sử dụng bằng ngôn từ gây gắt, ta còn tỏ ra thái độ trách mốc, sân hận qua ánh mắt, dáng đi và mọi biểu hiện khác nữa. Những hành vi như thế đều có thể khiến cho người thân thương của mình chịu nhiều buồn tuổi, Và đau khổ Đó là sự thật mà bất cứ người nào nếu như tâm trí không được bình lặng và trong sáng thì rất dễ dàng tạo ra hệ quả bất thiện. Tuy nhiên, tâm lý tiêu cực không hẳn là thứ nhất thiết phải loại bỏ, mà đôi lúc nó rất cần để cho chúng ta biết trở về và chiêm nghiệm lại chính mình. Bởi vì thái độ bực bội và giận hờn của người kia sẽ giúp ta hiểu rõ hơn về tính chất và tai hại của cơn giận Từ đó ta rút ra được bài học thiết thực quý giá giúp ta có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc tháo gỡ bê tắc giữa bản thân mình và người khác tạo nên sự hành thông tốt đẹp và thăng hoa cuộc sống thực ra bạn không cần phải mong cầu đời sống của mình cứ mãi êm đềm suôn sẻ bởi vì những chướng ngại gian khó là điều kiện tất yếu để giúp cho bạn rèn luyện đức tính hy sinh sự kham nhẫn và lòng thương yêu được tăng trưởng và sự thật của cuộc đời là như vậy bạn không thể tìm ra ở một nơi nào đó mà không có những khó khăn tiêu cực trừ khi tâm hồn bạn hoàn toàn vắng bóng bản ngã tham sân si để thiết lập sự truyền thông hầu mang lại nguồn an vui giữa những người thân yêu trong gia đình và dễ dàng chấp nhận thương mến nhau việc trước tiên bạn phải thấu hiểu được chính bản thân mình mỗi hành động lời nói và cách suy nghĩ của bạn đều phải dựa trên sự định tĩnh và sáng suốt tâm không bị vướng kẹt vào những điều lệ quy ước hoặc loại trừ khét bỏ bất cứ đối tượng nào mà chỉ nhìn nhận bằng thái độ khách quan và trung thực với chính nó. Bạn sẽ thấy ra quá trình diễn biến của thân tâm mình cũng như hoàn cảnh đương tại một cách rõ ràng và tường tận. Lúc bấy giờ tâm bạn vượt thoát mọi hệ lụy khổ đau, sống ung dung tự tại để làm lợi ích cho cuộc đời. Đồng thời, lối hành xử của bạn đối với mọi người xung quanh sẽ toát lên sự nhẹ nhàng, thân thương và êm đẹp.